Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 8, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn được mang tên Phát màu tên tình yêu của tác giả Xin. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 8 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. vương kiệt ngồi đối diện á nam cố nín nhịn nhưng cuối cùng cũng phải phì cười thành tiếng quả thật nhìn vào vết đỏ còn hẳn rõ năm ngón tay trên má trái của á nam vương kiệt không thể nào giả bộ lơ đi được đừng có nói với tao là mày bị con mèo nó cào hay vả cho nhé không có con mèo nào có bàn chân to như vậy cả vương kiệt ngay từ câu đầu tiên đã chặn mọi lý do hoang đường của á nam nếu có á nam không trả lời Mắt chăm chăm nhìn thằng bạn đầy tức tối vì vừa lãnh một bạt tay xong vẫn còn gian rát mà đã bị hắn cả khịa. Mày nhìn cái gì? Tao không có làm mày gian nông nỗi này nên đừng có mà tìm cớ chút giận, không là tao cho mày xưng nốt bên còn lại đấy. Vương Kiệt sãy nảy trước thái độ của Á Nam nhưng chỉ vừa dứt câu thì anh lại bật cười ngạo nghễ. Mày có thôi ngay đi không? Á Nam quát lên mặc kệ những ánh mắt đột ngột nhìn về phía anh. Mày đến đánh ghen mà bị thằng nhóc đó tán cho hả? Vương Kiệt tiếp tục trao hỏi với dự định Nếu đúng như anh đang suy đoán Thì chắc chắn anh sẽ dần cho Á Nam một trận ra trò Vì cái tội đã thua kẻ có nguy cơ lật đổ vị trí nam thần của anh Mặc dù xếp hạng này cũng chỉ là do anh tự huyễn hoặc phong tặng cho mình Nếu mày đánh nhau với thằng con trai khác Mày thích dùng năm đấm hay thích tát? Á Nam không trực tiếp trả lời Anh đặt câu hỏi trả ngược lại cho Vương Kiệt. Chết tiệt, MV của mày vì thằng nhãi kia mà tát mày thẳng tay về à? Mày thảm bại rồi. Hiểu ra vấn đề Vương Kiệt nhận định giọng không có vẻ gì gọi là châm biếm thay vào đó là sự tiếc thương cho Á Nam. Nhưng mà kể ra mày cũng hên đấy. Hải Nguyên nói cho tao biết vì đi chơi với ai đó. Tao nhắn tin cho mày ngắn gọn vậy mà mày đi tìm được ngay. Nhờ cuộc gọi của thám tử tư, Á Nam đưa tay xoa xoa má trái mình. Gì? Mày... Vương Kiệt trợn mắt ngạc nhiên, không phải anh cảm thấy việc này quá ghê gớm hay vượt khả năng của Á Nam. Điểm mấu chốt là anh không tin Á Nam, lại dám dùng thủ đoạn như vậy một lần nữa. Bắt được ánh nhìn của Vương Kiệt, Á Nam chậm rãi giải thích. Không phải Minh Vi, từ hôm qua tao cho người đi theo Alex Quang. Hết hồn, tưởng mày... Vương Kiệt định nói hết câu, tưởng mày đi lại vết xe đổ. Nhưng anh chợt nhớ ra chuyện cũ buộc phải cho qua thì không nên nhắc lại. Sau đó anh bỏ lửng câu nói của mình. Tuy Vương Kiệt ngừng giữa chừng nhưng Á Nam thừa hiểu những gì Vương Kiệt đang nghĩ. Ngày đó, có một người con gái đã từng bị anh tổn thương khi kiểm soát cô tuyệt đối. Làm làm đã bị tổn thương rất nhiều, thậm chí còn tự làm hại thân thể. Chỉ vì cô cảm thấy cuộc sống của mình chẳng khác gì tù ngục. Chỉ là Alex Quang gặp Minh Vi thì thám tử sẽ báo lại tao thôi. Ngoài ra không còn gì khác. Á Nam nhìn vào ly cốc theo, giọng trầm xuống. Tao hiểu mà, có những điều con người ta không thể quên đi. Lâu lâu phải nhớ về nó để không bao giờ lặp lại sai lầm. Nói đến đây, đôi mắt nâu vô hồn u uất của Lam Lam ở giây phút nào đó trong quá khứ. lại hiện về trong tâm trí Á Nam. Mình vì ngồi đó cạnh khung cửa sổ đã được mở toang, đưa tay với đến những cánh hoa bên ngoài, chưa kịp chạm đến thì cô đã rụt lại, rồi đưa bàn tay phải lên nhìn chằm chằm. Những vết đỏ nơi lòng bàn tay đã biến mất, nhưng cảm giác khi chạm vào khuôn mặt của Á Nam thì vẫn còn. Lại một lần nữa cô xuống tay với Á Nam trong lúc hoảng sợ, khi anh bất ngờ ôm cô từ phía sau. có quá nhiều thứ mơ hồ khó mà có câu trả lời cho xác đáng nhớ về những ngày tháng gặp Á Nam từ lần đầu tiên đến bây giờ giữa cô và anh phần nhiều đều là những chuyện khiến cô khó hiểu đôi khi là tức điên lên được lúc thì đối xử thân thiện với cô lúc thì lại lạnh lùng lúc thì châm trọng lúc thì chăm sóc cô lúc thì khăng khăng lấy quyền hành mà áp chế đến lúc cô không còn chịu được muốn rời đi thì anh lại bảo cô đừng đi cô không hiểu thật sự không hiểu tại sao lại như thế á nam tại sao anh lại cầu xin tôi đừng nói lời vĩnh biệt với anh minh vi gục đầu lên bệ cửa sổ miệng lẩm bẩm tâm trí cô thả trôi về một nơi xa xăm lắm một nơi nào đó với một mớ hỗn mang không rõ hình hài không rõ màu sắc một ngày mới lại đến không đi làm minh vi vui vẻ xuống phụ quán Cô nhanh nhỏ bê khai cà phê đã được chuẩn bị xong về khu vực đã được in trên hóa đơn. Bàn số 40 Bàn số 40 hơi xa so với quầy pha chế. Nó nằm khuất phía sau khu vực lan hồ điệp. Thường thì khách hàng ít chọn nơi này. Chỉ khi nào khách quá đông, lấp đầy các khu khác thì khu này mới kín chỗ. Nói ra thì thấy có lỗi với gì chủ quán. Nhưng thật sự thì Minh Vi cũng không thích khách hàng ngồi vị trí khu này cho lắm. Vì từ bàn số 37 đến 42 có thể quan sát thế cửa sổ của căn phòng nơi cô ở. Mình vì chậm chậm cẩn trọng bê ly cà phê tiến về bàn số 40, từ xa cô thấy ở đó có một người đang ngồi quay lưng về phía cô, là một người đàn ông trong trang phục đen toàn tập từ quần áo đến giày, và thêm chiếc mũ lưỡi chai cũng màu đen. Cô thấy có chút kỳ quặc nhưng không bận tâm lắm, Vì việc này cũng chẳng có gì liên quan đến cô. Cứ vậy từ từ tiến đến. Khi cô đặt ly cà phê xuống và vị khách ngước mặt lên thì cô vội bỏ đi. Đứng lại đó. Vị khách hàng nắm chặt lấy tay Minh Vi như thể cảnh sát vừa bắt được tội phạm truy nã. Buông tay tôi ra, Á Nam. Minh Vi giảng mạnh. Anh tính làm gì? Anh làm gì đâu? Á Nam nhìn vào tờ hóa đơn còn đang đặt trên khai nước nói với cô. Em không tính tiền à? Minh Vy nhìn anh với vẻ khinh khỉnh ra mặt. Anh cứ chậm rãi mà uống. Uống xong trước khi về anh gọi ai đó ra thanh toán cho anh là được. Em đối xử với khách hàng bằng thái độ đó sao? Á Nam vẫn không chút gì dao động, điềm tĩnh đối đáp cô. Anh không phải lo, tính cách của tôi như thế nào là do tôi. Nhưng thái độ của tôi ra sao thì tùy thuộc vào người khác. Minh Vy nói xong ngay lập tức bỏ vào trong. Á Nam vẫn ngồi yên, không đứng dậy đuổi theo cô hay có bất kỳ hành động nào ngăn cản. Nhưng đôi mắt anh thì cứ mãi dõi theo cho đến khi bóng cô khuất hẳn. Sau đó thì chuyển hướng về phía khung cửa sổ trên cao đang được đóng kín. Chưa quá 15 phút sau thì Minh Vi một lần nữa quay lại, dạn dĩ đứng trước mặt Á Nam. Anh mỉm cười từ lúc nhìn thấy cô và vẫn giữ nguyên nụ cười đó khi Minh Vi đặt xuống bàn hai tấm thẻ. Anh cầm lấy đi, là thẻ tiến dụng của anh và thẻ nhân viên tôi đã được cấp. Cô lạnh lùng nói. Em chưa từng sử dụng thẻ của tôi để thanh toán lại tiền cà phê. Cứ vậy em bỏ đi để tôi nợ em à? Tiền thuốc của anh đấy. Không chỉ mình anh sợ nợ nần đâu, Hoàng An Nam. Mình vì nói nhưng đôi mắt thì ngó lơ về phía khác. Nếu anh nói anh muốn chúng ta nợ nần nhau thì sao? Anh... Mình Vy ngập ngừng để rồi thoáng chốc nhớ lại giây phút cuối cùng của ngày hôm qua khi gặp Á Nam. Lấy hết mọi nội lực trong mình cô nói như quát lên. Anh đang đùa tôi sao? Không, anh nói là thật, tất cả là thật. Mình vì không còn đủ kiên nhẫn để nghe tiếp những câu nói quá nhiều ẩn ý của Á Nam. Cô bỏ đi và lần này thì Á Nam cũng chẳng chịu ngồi yên nữa. Anh đứng dậy nắm lấy bàn tay cô, rất tự nhiên và dịu dàng anh nói. anh thích em là thật đôi bàn tay còn đang cố gắng giật ra của minh vi chợt dừng lại cô quay lại nhìn anh một cách quái lạ rồi tiếp tục giật thật mạnh tay anh ra cô gàn giọng anh bị điên à em ngồi xuống đi nghe anh nói hết đã nếu không anh sẽ cứ đi theo em em không thích mình là tâm điểm ồn ào mà đúng không á nam vẫn giữ thái độ bình thản ôn tồn làm chủ câu chuyện anh đang hướng đến viết quá rõ mức độ mặt dày của Á Nam qua những lần anh đã thể hiện trước đó mình vì tin chắc những gì anh vừa nói là anh sẽ làm thật nếu cô bỏ đi lần nữa thì chỗ này sẽ ẩm ý lên mất thế thì sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của gì vậy nên dù không muốn ngồi cùng Á Nam nhưng cô không còn lựa chọn nào khác đành phải nhịn khi mình vì đã ngồi xuống nhìn khuôn mặt không cam tâm tình nguyện của cô Á Nam muốn bật cười thành tiếng Nhưng đang trong tình cảnh cần nghiêm túc cao độ, anh cố gắng dặn lại, nhìn theo ánh mắt xa xăm của Minh Vi anh hỏi. Em thấy anh giống thằng điên lắm à? Không đợi cô trả lời tiếp anh bộc bạch. Nghĩ lại em thấy vậy cũng không sai. Minh Vi lúc này không còn nhìn vẩn vơ né tránh anh nữa. Cô bắt đầu nhìn Á Nam chăm chú hơn bởi có quá nhiều điều ở Á Nam khiến cô thấy khó hiểu. Và ngay lúc này đây cô muốn một lần giải quyết cho xong. Hôm qua anh có hơi nóng này. Chuyện công ty chẳng có cái quái gì phải lo lắng. Anh cũng chẳng có nghi ngờ gì việc bảo mật thông tin cả. Á Nam bắt đầu lật lại vấn đề căng thẳng tối hôm trước. Thế sao anh lại gây sự cấm tôi và Alex đi chung với nhau? Anh có biết anh khiến tôi rất khó xử với Alex không? Anh đã nói lý do rồi mà. Á Nam nhìn Minh Vi cười cười. Bởi anh tin thật sự Minh Vi không hề giả ngốc Mà là cô ngốc thật Nói gì cơ chứ Cái kiểu nói chuyện chậm chậm lập lờ của Á Nam Càng khiến cho Minh Vi khó chịu Và nó được thể hiện rõ mồn một, một Qua cái trong mày đầy cao có trên khuôn mặt cô lúc này Á Nam vẫn không có gì ra vẻ gấp gáp Anh đứng lên đi về phía dàn Lan Hồ Điệp gần đó Chỉ đi được vài bước chân Anh dừng lại ngoái nhìn Minh Vi rồi nói Em thích hoa gì? Tại sao tôi phải cho anh biết? Cô đáp nhưng đôi mắt lần này thì lơ đi chỗ khác không thèm ngó ngàng đến Á Nam dù chỉ một chút. Á Nam không chất vấn cô thêm nữa anh tiếp tục bước về phía những chậu hoa được treo thành dàn, đi dọc theo tầm trục chậu anh ngắt lấy một nhánh hoa đẹp nhất rồi trở về chỗ ngồi mặc kệ Minh Vi đang ngó lơ mình anh đưa nhánh hoa ra trước mặt cô và nói để anh nói lại Vì anh thích em nên không muốn em gặp riêng bất kỳ người đàn ông nào khác. Đến đây thì Minh Vi thật sự không thể lơ được nữa. Khuôn mặt cô giãn ra pha trộn giữa sự bối rối và hoang mang. Cô vẫn bán tín bán nghi hỏi lại. Anh đừng đùa tôi nữa được không? Không anh đâu có đùa. Anh thích em thật mà. Á Nam bình tĩnh trả lời không có chút mảy may hồi hộp hay lo âu gì. Bởi với anh đây là sự thật hiển nhiên, một sự thật anh đã vượt qua rào cản tâm lý của bản thân để có thể thú nhận nó một lần, thì việc sau đó nói ra bao nhiêu lần đối với anh cũng không còn khó khăn nữa. Nhưng chính thái độ tỉnh như không đó của Á Nam lại khiến Minh Vi cảm thấy nó quá bất thường. Theo những gì cô biết thì người ta tỏ tình, đâu có cái kiểu nói một cách bình thản đến như vậy. Này, này! Minh Vi bật dậy khỏi ghế hơi lùi về phía sau để gia tăng khoảng cách với Á Nam. Cô vội vàng nói với nỗi hoài nghi cực độ. Tránh xa tôi ra, tôi không thể tin anh được, không thể nào. Dưới ánh đèn mờ nhạt, đúng tại bàn số 40, Minh Vi ngồi đối diện Hải Nguyên. Cô nói liên tục để giải phóng mọi thứ đè nén trong tâm trí mình. Hải Nguyên chỉ ngồi chăm chú lắng nghe, lâu lâu thì lại cố nhịn cười. Thằng trả nói vậy á. Trời ơi, mới sáng sớm mở quán. Thằng trả vô ngồi đó. Thấy tôi xong bắt đầu nói ba thứ điên khùng ấy. Giọng nói Minh Vy lộ rõ sự bực dọc. Thiếu điều nếu trong quán không có người, chắc dám cô sẽ đập bàn đứng dậy. Ông nói ông thích bà, ông tỏ tình bà, thật không ngờ. Hải Nguyên ra vẻ như chả biết chuyện gì đã diễn ra trong sáng nay với Minh Vy. Vì... Tỏ tình cái con khỉ, Hải Nguyên à? Có ai tỏ tình mà như vậy không? Tùy tiện vô quán. Hên xui đợi tôi xuất hiện rồi phá hoại cây kiểng nhờ người khác. Tùy tiện bứt cái bông đưa cho tôi bảo là ông ấy thích tôi. Mình vì tiếp tục bảo vệ suy nghĩ rằng Á Nam chỉ nhất thời nổi hứng chọc ghẹo cô. Bà có chắc ông ấy tùy tiện vô quán không? Không vậy chứ là gì? Ai mà biết lúc nào tôi xuống phụ anh Dũng đâu? Cô cãi lại. Hải Nguyên định nói thêm vài lời để giải thích cho Á Nam. Nhưng nhớ ra không nên cho Minh Vi biết rằng chiều nay mình đã ngồi lại cùng hai ông tướng kia. Do đó việc Á Nam đứng đợi Minh Vi từ sáng sớm hay việc anh dự định giải thích hết tất cả với Minh Vi, Hải Nguyên đành giữ lại. Vậy bà tính bảo ngang thực tập à? Nghĩ lại đi, dù gì cũng còn hơn hai tháng là xong bài báo cáo. Minh Vi thở dài. Tôi nói thật lòng không phải bên ông ấy, nhưng bà cứ suy nghĩ cho kỹ, khoan nghĩ đến việc ông ấy thích bà là thật hay không, mà hãy nhìn rõ con người ông ấy trong công việc như thế nào. Việc ông ấy thích bà có thật hay không, hiện tại không ai rõ bằng ông ấy. Bà có quyền tin hay không tin, nhưng phải tách biệt công việc ra. Nếu trong công việc bà thấy tin tưởng được ông ấy thì cứ hoàn thành mọi thứ như kế hoạch của bà. Không việc gì cũng thuận lợi theo ý mình. Đi làm sẽ gặp những nhập nhằng giữa công việc và tình cảm. Quan trọng là phải biết phân biệt sạch rồi và kiểm soát được nó. Tôi chỉ nói vậy, còn bà tự nghĩ cho kỹ đi. Từng câu từng lời của Hải Nguyên, Minh Vi đều nghe không sót. Tuy nhiên cô vẫn còn thấy lan tăn nhiều thứ lắm. Lại một lần nữa cô tặng lưỡi, đôi mắt nhìn đi đâu đó bất định. Ê, mà tôi nghĩ lại vẫn thấy hên cho bà. Hải Nguyên chợt đưa tay khều khều Minh Vi. Hên gì, Minh Vi vẫn còn đang bận tâm chuyện Á Nam nên có chút đành hát khi gặt tay Hải Nguyên ra. Thì hên là ông ấy ngồi khu này, ở ấy ngắt lan tặng bà, chứ ngồi bên khu gần thác nước. Từ càng đoàn ông ấy sẽ ngắt mấy cái bông cúc trắng tặng bà cho coi. Hải Nguyên ra vẻ tương tự nói. Hải Nguyên vừa dứt lời, Minh Vi lại bùng lên cơn giận dữ khi nghĩ về dáng vẻ Á Nam trong trang phục đen toàn tập. tay cầm bấy bông cúc trắng chìa ra cho mình thêm một lần nữa cô phải cố kìm nén cơn thịnh nộ hét lên để kiềm chế hoa cúc trắng ông dám tôi trôn ông ấy luôn á nhìn mặt minh vi lúc này hải nguyên lại được dịp cười thành tiếng cô thầm nghĩ á nam tuy là sẽ giúp anh nhưng mọi chuyện đâu thể hoàn toàn dễ dàng cho anh được muốn làm bạn trai của bạn thân tôi thì phải chịu cực xíu Mình Vy nhìn vào tấm thẻ nhân viên và tấm thẻ ngân hàng mà Á Nam đã nhờ anh Dũng gửi lại cho mình, ánh mắt đầy tư lự, cô khẽ thở dài. Quả thật đúng như những gì Á Nam đang suy đoán, Mình vì sau khi gặp Hải Nguyên đã bình tâm hơn. Một phần là vì được giải tỏa tâm trạng, phần khác là vì ngẫm kỹ những gì Hải Nguyên phân tích, cô thấy cũng khá hợp lý. Bỏ qua vụ việc Á Nam nói thích cô không biết là thật hay giả. Khi nhìn lại khía cạnh công việc thì cô không thể chối bỏ Á Nam có nhiều điểm cộng. Anh luôn tạo mọi điều kiện để ưu tiên việc học cho cô, giao cho cô những công việc giúp cô có kinh nghiệm thực tế, chứ không như những đứa bạn cùng trang lứa đi thực tập ở công ty khác. Tụi bạn nó toàn than thở rằng đi thực tập chẳng qua là thêm người làm việc vặt vãnh, tạp vụ cho công ty. Liệu những gì anh ấy nói có là thật? Mình vì ngả người xuống giường trong lòng đầy nỗi hoài nghi Đây không phải lần đầu cô suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này Trong cô vẫn còn lấn cấn rất nhiều thứ Khiến cô không thể quả quyết được rằng Á Nam nói thật hay chỉ chọc gẹo cô cho vui Cô đã kể cho Hải Nguyên nghe về Á Nam Tuy nhiên đó không phải là tất cả Vì những cảm xúc sâu nhất của cô về anh Đa phần được cô giữ lại cho riêng mình Ngay từ lần đầu gặp Á Nam trong ngày 14 tháng 2, lúc đầu Á Nam quá thẳng thừng nói về tiền bạc, khiến cô thấy anh thật hợm hĩnh và đáng ghét. Nhưng đi cùng anh cả tối thì ấn tượng xấu đó đã dần được xóa bỏ. Tiếp đến lần cô gặp Á Nam khi anh say và luôn miệng muốn chết đã không ngừng ám ảnh cô. Có chút thương cảm xen lẫn với tò mò về Á Nam nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở đó. Khi cô không biết anh là ai và từ đâu đến Rồi đến lần Á Nam đưa cô đến bệnh viện lúc cô bị ngất đi Đằng sau cái vẻ hay trêu chọc thường ngày Lại có một sự quan tâm ân cần Cô đã muốn hỏi cho rõ ràng Thì chỉ nhận lại được sự lạnh lùng Thái độ thay đổi thất thường của anh Đã khiến cô mắc kẹt trong mơ hồ Bởi suy cho cùng Á Nam và cô thật sự rất khác biệt Cô không muốn Chính xác hơn là không dám nghĩ sâu xa quá nhiều mình đã không tìm được câu trả lời vì sao anh ấy tốt với mình vậy nếu anh ta bảo anh ta thích mình thì liệu có hoàn toàn hợp lý mình vì lại lầm nhầm trong một phút giây thoáng qua cô đã muốn tin rằng á nam thích mình là sự thật nhưng lý trí trong cô thì không thể nào buông xuôi cô đành hét lên để dập tắt sự lung lay manh nha kia cái quái gì vậy không thể nào không thể nào tôi thích em đúng là không phải sự thật Vì sự thật là tôi yêu em mới đúng. Á Nam trầm ngâm nhìn vào điện thoại trên tay một lần nữa, nơi vẫn còn đó dòng tin nhắn cuối cùng của anh. Việc em nghỉ ở công ty, hãy suy nghĩ thêm vài ngày rồi quyết định. Hiện tại đừng báo ai cả, cứ coi như em nghỉ phép đột xuất vì có việc cá nhân. Đã ở sẵn bên ngoài ngay sau khi huyền Mi rời đi, nhưng Sương Mai không vội gõ cửa tiến vào. Thông qua cánh cửa được khép hờ bởi huyền mi, Sương Mai chỉ đứng lặng im nhìn Á Nam cho đến khi anh toan ngẩn đầu lên thì cô mới đưa tay gõ mạnh cửa phòng như mình chỉ vừa mới đến. Mời vào, Á Nam lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có của mình. Chiều nay có buổi họp nhanh với phía MCK, đây là tài liệu em đã chuẩn bị sẵn cho anh. Sương Mai nói xong cũng là lúc tập hồ sơ trên tay cô đã ở trên bàn làm việc của Á Nam. Được rồi, Á Nam nói rất nhỏ. Sắc mặt anh hôm nay có vẻ không tốt. Sương Mai nói một cách rất cẩn trọng, vì thường thì Á Nam không thích người khác quan tâm đến tình trạng cảm xúc của anh, cũng như anh không muốn để lộ cảm xúc cá nhân của mình trước nhân viên. Nhưng lần này trái với lo lắng của Sương Mai, Á Nam lại trả lời trong suy tư. Tôi có chút khó nghĩ. Em có thể giúp được gì cho anh không? Á Nam hơi chững lại có chút bối rối sau một vài giây vô tình để lộ ra tình trạng hiện tại của mình. Anh đáp, không cần đâu. Chậm thêm vài giây sau đó anh tiếp tục. À, vì nghỉ phép lo việc cá nhân. Trong thời gian này cô thu xếp mọi việc ổn thỏa nhé. Để có thể rõ hơn cho kế hoạch công việc Sương Mai hỏi thêm. Vâng, thưa anh, khi nào em ấy đi làm lại à? Ờ, có thể là hết tuần này. Đã xin phép tôi rồi nên nhóm trợ lý cũng không cần bận tâm về việc nghỉ phép của Vi nữa. Mọi việc em sẽ sắp xếp ổn thỏa. Sơ Mai khẳng định lại. Sau đó cô chuyển qua trao đổi các thông tin khác rồi rời đi. Cánh cửa phòng Á Nam đã được đóng lại. Sơ Mai chưa vội bước về bàn làm việc của mình. Cô đứng nép vào một góc gần đó. Thêm một lần nữa cô mở điện thoại lên. Nhìn vào một tấm hình cũ được cô lưu lại trong máy. Với nhiều lớp bảo mật, nhìn về phía căn phòng của Á Nam, đôi mắt sương mai dần nhòe đi. Buổi họp chiều hôm đó của Á Nam với MCK không có gì đặc biệt, ngoại trừ việc kết thúc buổi họp Alex chủ động tiến về phía anh. Hình như hôm nay thiếu mất một trợ lý, Alex ra vẻ nhìn quanh kiếm tìm một ai đó khi hỏi Á Nam. Từ bao giờ nhân sự của chúng tôi, Cần Anh phải bận tâm đến thế? Á Nam hỏi lại. À... Alex đột ngột ghé sát vào Á Nam, từ tốn nói từng chữ một. Còn ba tháng nữa tôi mới rời khỏi đây. Nhớ nhé, Á Nam. Sau cái vỗ nhẹ vào vai đối phương, Alex tươi cười rời đi, mặc kệ khuôn mặt có phần hơi biến sắc của người còn lại. Đang yên đang lành, anh đi chằn mặt tôi làm gì hả, Á Nam? Alex lẩm nhẩm, bước được vài bước anh bỗng quay lại mỉm cười nhìn Á Nam, nụ cười không mang vẻ thách thức. Mà mang nét trẻ con tinh nghịch thì đúng hơn. Nhưng Á Nam chẳng còn tâm trí đâu mà phân tích cho đúng biểu cảm của Alex. Đã là tình địch của mình thì đối với Á Nam đều là đối tượng nguy hại, nham hiểm và nhất là rất đáng ghét. Lúc này đây, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy hối hận vì đã có một quyết định sai lầm trong công việc. Đó là chọn MCK trở thành công ty tư vấn cho tập đoàn của mình. Cọc cọc cọc. Tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào. Vẫn là câu nói quen thuộc của Á Nam, vẫn cùng cách làm việc vốn có, anh không ngẩng đầu nhìn lên cho đến khi đối phương cất tiếng, nhưng lần này thì thật khác lạ, anh phải ngẩng lên khi tập hồ sơ được đặt xuống bàn anh mà không có lấy một lời thưa gửi từ kẻ đó. Đôi mắt anh trở nên sáng rỡ, kèm theo nụ cười tươi rói trở lại sau nhiều ngày. "Vi." Á Nam khẽ gọi. Ờ, ừ, Mình vì đưa tay lên chặn ngang miệng tằng hắng nhẹ để che bớt sự lúng túng. Thường cô và các trợ lý khác vẫn phải mở đầu chào hỏi Á Nam. Nhưng hôm nay vẫn còn thấy hơi sượng sượng nên cô cứ vậy tiến vào. Em, tôi nói trước, đi làm phải nghiêm túc, công việc ra công việc. Anh làm ơn đừng có đưa chuyện tình cảm ra đùa giỡn hay đề cập với tôi. Mình vì nói rất nhanh và trôi chảy vì đã luyện tập rất nhiều lần. Mắt cô nhìn vào ly cà phê trên bàn của Á Nam nhằm trốn tránh anh. Á Nam không trả lời anh vẫn vậy, vẫn nhìn trầm chằm vào Minh Vi. Đó là văn bản trình ký hôm nay và đây là thẻ ngân hàng của anh. Minh Vi đặt tấm thẻ màu đen xuống. Giữ lại đi, tiếp tục chuẩn bị cà phê hàng ngày cho anh. Có chút gấp gáp trong lời nói của Á Nam. Sao lại vậy được? Không phải anh đã bảo không cần rồi sao? Minh Vi tròn mắt thắc mắc. Trước đây anh muốn uống cà phê em chuẩn bị, nên mới yêu cầu em làm thế. Anh muốn được em chăm sóc một chút. Dù đó chỉ là một chuyện em làm vì công việc, chứ chẳng có một chút mảy may quan tâm đến anh. Sau này thấy em không được khỏe, muốn em ban sáng được ngủ thêm chút nữa, nên mới bảo em dừng lại. Anh... Mình vì hơi bối rối, hóa ra không phải Á Nam thích thì sai vặn, không thích thì giở trứng khí vỡ vẩn như cô đã lầm nghĩ. Trên hết cái lý do mà anh ta đưa ra khiến cô hơi đỏ mặt. Những công việc của trợ lý bao gồm những việc linh tinh như vậy, từ nay em tiếp tục chuẩn bị cho anh. Nhìn khuôn mặt ngại ngùng của Minh Vi, sợ cô lại dãy nảy lên từ chối thế nên anh chốt lại. Đó là công việc, chả liên quan gì đến tình riêng, đúng không? Được thôi, Minh Vi cầm tấm thẻ lên sau vài giây lúng túng. suy cho cùng chính cô đã yêu cầu không đả động đến chuyện tình cảm thì cô cũng nên suy nghĩ mọi việc thật giản đơn tại sao em quay trở lại liệu có phải vì em có chút tình cảm với tôi em và hắn có còn liên lạc không trong đầu Á Nam vẫn còn nhiều câu hỏi cần Minh Vi giải đáp nhưng khó khăn lắm mới khiến cô tiếp tục đến công ty anh đành giữ lại những thắc mắc đó cho riêng mình nếu không còn việc gì em ra ngoài Mình Vy dứt lời chẳng đợi Á Nam đồng ý hay không cô nhanh rời đi. Cô sợ ở lại thêm phút giây nào nữa thì Á Nam lại nói những điều khiến bản thân lung lai mất. Dù sao thì anh vẫn thích vị cà phê của quán em hơn cả. Á Nam khẽ nói như một lời ước nguyện của bản thân. Anh không rõ Minh Vi có nghe hay không nhưng hy vọng đó là một cơ hội cầu may cho mình. Trở về chỗ ngồi dù rất muốn ở công ty chỉ có công việc. nhưng mình vì vẫn không thể nào ngừng suy nghĩ về lời của Á Nam vừa rồi. Cô không ngờ anh lại chú ý đến chi tiết nhỏ nhặt như vậy. Trước đây cô từng mạnh miệng mà gào lên rằng sẽ trừ thời gian mua cà phê vào thời gian đi làm này nọ, nhưng đó chỉ nói cho bõ tức. Hay việc cô bạ đâu gọi sao hàng này nọ cũng chỉ một hai lần cho có, còn lại tất cả đều là đi làm sớm để tự ghé mua cho Á Nam. Cô không nói ra. Thế mà anh lại rảnh rẽ như vậy, chưa kể đến cuộc gọi của Sương Mai ngày hôm qua. Anh Nam nói em bận việc cá nhân nên nghỉ phép, mọi chuyện ở công ty không có gì ảnh hưởng, em cứ yên tâm lo việc của mình. Nếu em có khó khăn gì thì cứ nói chị, giúp được thì sẽ giúp em. Trong điện thoại giọng Sương Mai vẫn nhẹ nhàng như mọi khi. Dạ không sao đâu, em tự lo được ạ. Em thật sự ổn chứ. Việc của em liệu vài ngày là ổn chưa? Nếu rắc rối quá cần đến chị thì đừng ngại nhé. Dạ, Minh vi trả lời trong ngập ngừng. Nghe tiếng dạ đầy do dự của Minh vi, Sương Mai tinh ý nhận ra đôi ba phần bất bình thường. Thế nên cô tiếp tục hỏi dò. Trong công việc, anh Nam yêu cầu thời gian rất chuẩn xác. Em xin nghỉ mà không rõ thời gian như vậy. Anh ấy có làm khó em không? Bài báo cáo thực tập của em nữa có ảnh hưởng không? còn vài tháng thôi phải cố gắng nhé dù biết rằng việc cô nghỉ chỉ cần á nam đồng ý thì chẳng ai dám nói này nói nọ nhưng không trao đổi với huyền mi và sương mai cho rõ ràng thì thật đúng là không biết trước biết sau minh vi mở lời chị ơi em xin lỗi em muốn nghỉ thực tập đến lúc này thì minh vi không muốn giấu sương mai nữa sao vậy em tính bỏ ngang đại học hay sao Sương Mai hốt hoảng hỏi lại. Dạ không, em tính sẽ chọn cách thi tốt nghiệp. Sao vậy? Nếu thực tập có gì khó khăn thì chị sẽ giúp đỡ cho em. Giai đoạn này em bận việc thì cứ ở nhà viết báo cáo, sau đó mang lên chị sẽ chỉnh cho anh nam ký thông qua. Sương Mai vội vàng chấn an, đồng thời gợi mở hướng giải quyết giúp Minh Vi. Chuyện này không có gì đáng ngại cả. Sương Mai nhấn mạnh một lần nữa khi mà bên kia Minh Vi vẫn còn đầy phân vân. Vấn đề của Minh Vi không phải là thực tập quá khó khăn. Vấn đề của cô là Á Nam mà Sương Mai lại đề xuất cách đi tắt thông qua chữ ký của anh. Thì tuyệt nhiên Minh Vi không thể nào làm theo được. Còn gì là mặt mũi, còn gì là vẻ kiêu ngạo trước Á Nam. Đối với sự nhiệt tình của Sương Mai, Minh Vi không thể không cho Sương Mai đáp án. Cô cũng tính nói đại cái lý do vớ vẩn nào đó Nhưng không thể Vì cô nói dối cực kỳ kém Vấn đề là Minh Vi lại tặc lưỡi đầy vẻ khó khăn Là Sương Mai vẫn kiên nhẫn chờ đợi Anh Nam Hít một hơi thật sâu Cuối cùng Minh Vi cũng nhả ra được cái tên chủ chốt Hiểu ra vấn đề Mà Minh Vi đang mắc phải Sương Mai nhanh chóng động viên Anh Á Nam nhìn khó vậy Đôi lúc trong công việc, anh ấy có thể rất lạnh lùng chỉ trích nhân viên khi làm sai. Lần trước trong phòng học riêng, chị không biết anh ấy đã la em như thế nào mà khiến em ngất như vậy. Nhưng... không, không phải. Lại là chuyện cũ mà mọi người đã hiểu sai cho Á Nam, nên Minh Vi muốn phân trần. Có vẻ như sợ Minh Vi đang tìm cách củng cố cho quyết định rời đi đầy sai lầm của mình, nên Sương Mai vội thay Á Nam giải thích tiếp. Mọi chuyện sau đó có thể em chưa biết, có thể lúc đó anh Nam hơi nóng giận với em, nhưng ngay khi em ngất đi, chính anh là người đưa em đến bệnh viện. Anh còn bỏ luôn cả buổi học quan trọng của công ty, chỉ để ngồi đợi em ở bệnh viện. Hả? Mình vì ngạc nhiên. Vì việc này có vẻ bất thường và sẽ gây ra nhiều lời đồn đại không mấy tốt đẹp trong công ty, vậy nên chính trị đã bịa ra một lý do vắng mặt cho anh Nam. Tất cả những gì mọi người thấy và biết chỉ đơn giản là anh Nam đưa em đến bệnh viện là xong. Sao, sao chị biết anh ở bệnh viện trong lúc em ngất đi? Không thể tin được những điều mình đang được nghe nên Minh Vi bắt đầu tra hỏi cho cặn kẽ. Chị không thể giải thích rõ ràng cho em được, nhưng chính xác anh Nam đã ở đó đợi em. Thấy thái độ của Minh Vi vẫn còn nhiều hoài nghi với kinh nghiệm quan sát nhạy bén của mình. Sương Mai thừa hiểu rằng nếu một khi Minh Vi đã không muốn tin thì cho dù có cố nói thêm tất cả cũng chỉ là đang cố trai giấu hay biện hộ dùm Á Nam. Vì vậy Sương Mai quyết định chốt lại. Nếu vì anh Nam mà em bỏ thực tập thì em phải suy nghĩ cho kỹ. Chị thấy em đang hiểu sai cho anh Nam rồi. Mình vì khẽ đưa tay lên chống cằm khuôn mặt hướng về phía căn phòng nơi mình vừa rời đi. Cô suy tư thầm hỏi. Phải chăng Á Nam thật sự thích mình? Sau một tuần đi làm lại, đối với Minh Vi, mọi chuyện diễn ra rất bình yên. Sau lần đối mặt tay ba, Alex không còn liên hệ với cô lần nào khác ngoài giờ làm. Mặc dù trước đó đã yêu cầu cô làm hướng dẫn viên cho mình khi ở đây. Có lẽ Alex bận việc, hoặc anh ta đã tìm được ai đó không sắc dối lặng nhằng như mình. Minh Vi đã nghĩ như vậy, để rồi sau đó nhanh chóng quên đi mọi thứ. Đang ngồi soạn tài liệu, Minh Vy nhận được điện thoại của nhân viên cửa hàng hoa, dù không muốn nhận vì chẳng rõ ai là người gửi, nhưng sau một hồi nghe năn nỉ cô đành phải đồng ý. Quay trở lại bàn làm việc, ôm bó hoa bi màu xanh nước biển quá khổ trên tay, Minh Vy vẫn không ngừng phô ra vẻ mặt khó hiểu. Cô lật lên dở xuống, vạch kỹ từng lớp giấy gói hoa để coi có manh mối gì về người gửi không. nhưng hoàn toàn vô vọng chỉ đơn giản là một bó hoa bi màu xanh rất đẹp được gửi đến dưới tên người nhận là cô tất cả chỉ có thế mặc dù cô đã cố gắng hỏi thông tin từ nhân viên giao hàng nhưng những gì cô nhận được chỉ là lời năn nỉ từ đối phương khi cô vừa ký nhận thì anh ta vội vàng nổ máy chạy đi như thể sợ cô sẽ đột ngột đổi ý vừa liếc qua xe minh vi đang làm gì thấy ngay bó hoa Huyền My không khỏi tò mò, cô rướn người trồm về phía bàn làm việc của Minh Vi, thốt lên đầy ngạc nhiên. Ồ, hoa đẹp đấy, em mua tặng sinh nhật ai hả? Dạ không, nhân viên giao hàng nói chuyển đến em, em đang tính hỏi mấy chị xem, có ai đặt hoa mà bận nên nhờ em nhận dùm không đó. Minh Vi tếu táo nói, trong đôi mắt lộ rõ vẻ ngại ngùng. Mấy chị mắc gì phải làm ba cái chuyện này? Muốn thì cứ giao cho bên hậu cần tự thu tự chi Còn nếu chuyện cá nhân thì mấy chị tự làm Chưa ai đâu để tên em cho rắc rối Huyền Mi giải thích xong Thì tự động đảnh nói thêm Chà được ai tặng mà không biết luôn ta Coi bộ người tặng cũng không tệ ha Lúc này đây Mình vì đã chắc chắn bó hoa là của mình Nhưng cô vẫn không hiểu hết ý Của Huyền Mi nên hỏi lại Không tệ là sao chị Thì em xem đi Hoa nhập khẩu kích thước to thế kia, rồi cách gói này nọ thì rõ ràng giá cũng không nhẹ đâu. Chị nghĩ túi tiền của người tặng cũng rủng rỉnh lắm. Là vậy đó em. Vừa nói cô vừa cười cười nhìn vào khuôn mặt đang còn quê quê của Minh Vi. Mặc dù chưa hiểu hết nội tình bên trong, nhưng dựa vào kinh nghiệm tình trường nhiều năm, Huyền Mi dám khẳng định rằng chắc chắn có gã nhà giàu nào đó đang cưa cầm con nhỏ thực tập sinh này. Với bản tính chẳng dễ dàng để ai qua mặt được mình mà yên thân Nên trước khi làm tiếp công việc Huyền Mi không quên bồi thêm câu nói đầy ẩn ý Khiến Minh Vi càng thêm lo lắng Mà đời này ai cho không ai thứ gì Đây là lần thứ 10 có hơn Minh Vi nhìn vào bó hoa trên bàn Những đóa hoa nho nhỏ xinh xinh đúng màu xanh mà cô yêu thích Nên dù hương thơm của nó không có gì đặc biệt cũng khiến cô thích mê đi được cả sáng nay cô lao vào công việc lại bận rộn chạy tới lui các phòng ban do đó ngay khi huyền mi nói với cô về bó hoa cô cũng không có thời gian nghĩ ngợi nhiều giờ chiều tàn mọi việc cũng bớt bớt minh vi có đôi chút để tâm nếu đúng như huyền mi nói thì quả thật có vẻ không an toàn cho cô lắm quan trọng hơn ai là người tặng nó lắm tiền ư thích mình ư một luồng suy nghĩ xoẹt lên trong tâm trí Tức khắc Minh Vy tự nhiên nhìn về phía căn phòng xếp tổng. Hình ảnh Á Nam cầm nhánh lan lại hiện lên trong tâm trí. Có chút hoài nghi, cô đứng bật dậy đi thẳng về phía phòng Á Nam. Bó hoa ngoài kia của anh đúng không? Minh Vy không cần chào hỏi thưa gửi. Cô cất giọng chất vấn sau khi xông thẳng vào phòng. Á Nam ngước mặt lên nhìn cô, đôi mắt đầy tư lự. Sau vài giây thì trưng ra cái vẻ không biết chuyện gì đang xảy đến. Hả? Em nói bó hoa nào cơ? Bó hoa sáng nay em nhận được là của anh đúng không? Minh Vi tiến đến gần Á Nam hơn. Hỏi lại lần nữa. Hình như em chưa gõ cửa trước khi vào. Cái gì? Anh ta giả ngơ hay sao? Mà giờ này còn chú ý ba chuyện vặt vãnh đó. Mình Vi thẩm nghĩ khi thấy bộ mặt Á Nam vẫn tỏ ra như không quan tâm đến tiểu cô đang đề cập. Mặc kệ vẻ mặt nghi ngại của Minh Vi có thể dẫn đến một cuộc tranh cãi nào khác Á Nam vẫn tiếp tục câu chuyện quy tắc cánh cửa của anh Xông vào phòng anh mà không gõ cửa nhân viên trong công ty này chỉ có mình em dám làm thế nhưng không sao cứ làm nếu em muốn chỉ là hơi bất tiện nếu có người khác Á Nam dứt lời thì từ từ đứng lên đi về phía cô trước động thái của anh mọi sự hấp tấp nóng vội vài phút trước của Minh Vi chợt biến mất thay vào đó có chút ngại Cô lùi về phía sau. Đâu, hoa nào, dắt anh đi xem với. Á Nam không chờ Minh Vi đồng ý hay không, đã băng băng bước về phía cánh cửa. Mặc kệ cho Á Nam muốn làm gì thì làm, Minh Vi không dám bước theo. Bởi vì nếu lúc này cô cùng anh xuất hiện ở bàn làm việc và bàn luận về bó hoa sẽ khiến người khác lại hiểu nhầm đồn thổi lung tung thì rất phiền hà. Đứng trước bàn làm việc của Minh Vi nhìn sơ mọi thứ, Á Nam quay người lại thì không thấy bóng cô đâu, phải cố gắng lắm anh mới không bật cười thành tiếng. Tưởng vào chất vấn là muốn ăn thua đủ, ai ngờ lại sợ bị người khác nói này nói nọ nên trốn luôn ở chồng. Vài phút sau Á Nam đã quay trở lại, anh rõ ràng đang cười sự hung hăng nửa vời của Minh Vi, nhưng thấy cô thì vội nghiêm lại. Anh thấy rồi, em thích hoa đó hả? Thật sự thì Minh Vi rất thích. Nhưng nghĩ cho cùng chẳng việc gì phải báo cáo với Á Nam nên cô tránh né, chỉ hỏi lại. Không phải anh tặng sao? Em thích hoa đó đúng không? Á Nam không trả lời câu hỏi của cô giống như kiểu cách cô không trả lời câu hỏi của anh, khiến cô có chút bực bội. Nhưng cô thừa biết nếu anh đã không muốn trả lời, thì cho dù cô có đứng ở đây mà hỏi cả ngày cũng không có kết quả, cô xoay người toan rời đi. Ai tặng cũng không quan trọng. Quan trọng là anh cảm thấy rất vui vì em nhớ đến tình cảm của anh thế là đủ Mình vì chỉ còn biết nhíu mày cái cảm giác xấu hổ muốn tự đào hố chôn mình lại ập đến Cô đã bảo không quan tâm chuyện tình cảm đến công ty thì chỉ có chuyện công không có chuyện tư thế mà giờ đây lại vì một chuyện cá nhân đã không thể bơ đi lại chạy vào phòng Á Nam truy hỏi Quả thật điều đó chỉ chứng minh một điều rằng Cô có chú tâm đến việc bày tỏ của anh? Không có. Không muốn bị Á Nam chất vấn thêm. Mình vì chọn cách phủ nhận xong vội rời đi nhanh chóng là thượng sách. Bước ra ngoài lan can. Nhớ lại hình ảnh bó hoa được đặt cẩn thận trên bàn làm việc. Những nụ hoa vẫn còn ươn ướt nước. Á Nam mỉm cười hạnh phúc. Hoa chính là do anh tặng. Anh không chắc đúng là loại minh vi thích. Nhưng cách cô chăm sóc nó cẩn trọng cũng đủ khiến anh thấy được trân trọng. Thêm vào đó, một bó hoa dấu tên người tặng đã khiến cô chạy vào gặng hỏi, chứng tỏ cô có suy nghĩ và để tâm đến tình cảm của anh. Đối với anh, ở tình cảnh hiện tại thế là quá thuận lợi, vì thứ khiến anh lo sợ nhất đó là không thể gieo vào tâm trí minh vi một chút hình bóng của mình. Gieo được hạt giống đã nảy mầm được, chăm sóc cẩn thận nó sẽ lớn nhanh thôi. Á Nam khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xôi bất tận. Huyền Mi bước ra khỏi phòng Á Nam, khuôn mặt rõ ràng không được thoải mái cho lắm. Nếu không muốn nói là cực kỳ khó coi, mà thật ra có lẽ chỉ những lúc có mặt Á Nam thì cô mới phấn khởi vui mừng. Chứ bình thường vốn dĩ không cao có thì mặt cô cũng phô bày vẻ lạnh lùng sang chảnh. Thấy biểu cảm của Huyền Mi. My... Sương Mai đoán chắc có chuyện gì bất thường, nhưng quá rõ tính cách của A Nam không bao giờ la giải nhân viên trước mặt người ngoài, nên Sương Mai chắc chắn vấn đề không hề liên quan anh. Có chuyện gì hả chị Mi? Đối tác tiềm năng của công ty đang ngồi bên trong, chảnh trẻ hết sức. Huyền Mi trả lời Sương Mai mà không cần giữ chút lịch sự dù chỉ là giả vờ. Hả, đó là Minh Thư con gái của chủ tịch tập đoàn Thư Phúc. Nắm rõ lịch trình làm việc sát sao của A Nam nên Sương Mai đã biết đến thông tin Huyền Mi vừa đề cập. Lần sau nó đến vì chuẩn bị trả nước nhé. Đến bàn công việc hay trèo kéo xếp tổng mà ông ả ông ẹo. Còn dám nhìn người khác bằng nửa con mắt nữa chứ. Huyền Mi hất mặt về phía căn phòng mình mới rời đi. Tay đặt mạnh khay đựng nước rỗng trên tay xuống. Nếu có thể không cần bận tâm đến tiếng ồn thì cô đã quẳng nó xuống bàn cho bão tức. Minh Thư, con gái cưng của xếp tổng tập đoàn Thư Phúc, mới hoàn thành tấm bằng thạc sĩ bên anh về, với chức danh giám đốc dự án đến gặp anh Á Nam thương thảo dự án mới. Sương Mai cung cấp thêm thông tin. Đối với một người luôn cảm thấy bản thân mình hoàn hảo, thì việc bị một người khác lên mặt coi thường, huyền My không thể nào mà nhịn cho được. Cô không ngừng hậm hực, chỉ được cái mắt con gái nhà giàu, dựa vào tiền của bố mẹ, chưa cái mặt thì đập nát đi say lại toàn bộ, còn thạc sĩ bên anh về ư, có cái khí gì hơn ai mà vênh thế không biết. Trước cơn giận đang tuôn trào và có chiều hướng không dừng lại nơi Huyền Mi, Mình Vi không biết nên nói gì, cô lặng lẽ nhìn Huyền Mi rồi nhìn Sương Mai, bắt được ánh nhìn không rõ sự tình của Minh Vi, Huyền Mi không cam tâm để có bất kỳ sự hiểu lầm nào về phía mình, vội giải thích thêm. Ở đây ngoại trừ em là thực tập sinh ra, còn chị với Mai đứa nào mà chẳng du học nước ngoài về, bằng giỏi hẳn hoi, học bổng cũng này nọ, chứ có phải ngu si đẩn độn gì đâu, mà con nhỏ đó vênh váo như vậy. Chưa kể cái nhân sắc nhân tạo của nó có gì đáng tự hào, mà nó hống hách ra mặt như thế. Nếu anh Nam mà hợp tác với nó, sau này nhìn bản mặt nó thường xuyên chắc chị chết mất. Sương Mai nãy giờ không bày tỏ thái độ, nhưng ngay khi thấy căn phòng á nam ở phía xa hé mở thì vội đứng lên suỵt một tiếng rồi vẫy tay ra hiệu ngồi xuống với huyền mi sau đó không ai nói với ai một câu nào chỉ đồng loạt lấm lét nhìn về nơi vẫn luôn được gọi là phòng hắc ám minh thư nhận thấy á nam có vẻ hững hờ không nhiệt tình đưa tiễn mình như mong đợi minh thư vội tìm cách câu kéo thêm thời gian Nhìn quanh và ngay lập tức phát hiện ra khu vực trợ lý. Cô hào hứng lên tiếng đề nghị. À, chỗ bên kia là nhóm trợ lý của anh đúng không? Em cũng đang cần xây dựng đội ngũ trợ lý vững mạnh cho mình. Nên anh có thể dắt em sang xem thử được không? Chẳng cần đợi Á Nam đồng ý. Minh thư bước nhanh về phía trước. Không biết ngoài con nhỏ đẹp đẹp nãy ra thì cái đám trợ lý này như thế nào? Mình thư thầm nghĩ. cả ba người khẽ nhíu mày khi minh thư đi như bay về phía mình đặc biệt huyền mi còn khẽ nhếch mép cười trước cái dáng thô kệch luống cuống trên đôi giày cao gót của minh thư mọi người đông đủ cả rồi chứ anh minh thư chỉ tay về phía nhóm trợ lý trong lúc quay qua hỏi á nam bố khỉ cái con dở người huyền mi lẩm bẩm cô Toàn đứng lên bỏ ra chỗ lấy nước để tránh mặt Nhưng lại ngồi xuống khi thấy Á Nam dần tiến về phía mọi người. Phải ở lại để coi nó có mánh mung gì. Huyền Mi nghĩ là thế. Á Nam không trả lời Minh Thư. Anh chỉ từ tốn bước đến. Khi bắt kịp Minh Thư, đứng đối diện mọi người, anh nhìn quanh một lượt Các tập hồ sơ trên bàn làm việc đã được đóng lại. Màn hình máy tính của mọi người đều đã ở chế độ chờ đăng nhập. Tất cả các trợ lý đều im lặng, chẳng có vẻ thân thiện vốn có của mình. Không một nụ cười đón tiếp, mà chỉ còn lại vẻ mặt nghiêm túc đến vô cảm. Mà thật, ai có thể thích thú chào đón một con người tùy tiện xông đến chỗ làm việc quan trọng của mình. Nhưng cũng không thể khó chịu ra mặt, nên mọi người đồng loạt nhìn động tĩnh của xếp tổng. Anh Nam có ba trợ lý lận luôn, nguyên tầng lầu này chỉ có bốn người làm việc. Vậy chắc cũng toàn nhân viên ưu tú của anh rồi. Minh thư bắt đầu múa mép. Tập đoàn Hoàng Nam luôn sử dụng nhân viên đúng với năng lực của mỗi người. Á Nam đáp lời. Ôi, nhìn qua là biết toàn người có năng lực. Xem này, cách bố trí bàn làm việc rất sáng tạo và khoa học. Minh thư bắt đầu di chuyển cơ thể, ngó trước nhìn sau từng bàn làm việc của các trợ lý. Á Nam lúc này cảm thấy chuyện diễn ra trước mắt quá vô bổ, Nhưng chẳng lẽ lại đuổi khách Thì cũng có phần hơi quá Nếu là nhân viên thì anh sẽ tặng một vé nghỉ việc cho lẹ Hoặc ba cái thể loại đối tác lần đầu hợp tác Thì anh tiễn liền Minh Thư thì khác Là con gái người quen của bố anh Thế nào đi chăng nữa Nếu chưa có phần quá lố Thì anh cũng không nên phá hỏng mối quan hệ của bố mình Sau khi nhìn hết một lượt Mình thư bước lại gần Á Nam, cô cố tình tiến sát nhất có thể, nếu không có ai hiện diện, không chừng cô lại cố tình mất đà ngã vào người Á Nam cũng có khi, bằng cái giọng nhão nhẽo hay mẻ nhau với bố mình. Cô đưa tay giật giật vạt áo của Á Nam mà nói, Em đang cần trợ lý thật đấy, anh Á Nam có thể hướng dẫn em cách tuyển dụng cũng như xây dựng cơ cấu như thế nào không? Tập đoàn nhà em cũng không thiếu người tài đâu. bố em cũng giàu kinh nghiệm, tôi còn phải học hỏi bố em nhiều lắm. Á Nam nhanh tay chỉnh lại áo vest của mình, khiến Minh Thư phải ngại ngùng buông tay ra. Trước câu trả lời mang hàm ý từ chối quá rõ ràng của Á Nam, vậy mà Minh Thư vẫn không chịu từ bỏ, vẫn nặng nặc. Thường bụt nhà không thiêng đâu anh, chưa kể bố và em cách biệt thế hệ, đôi lúc cách giảng giải chẳng phù hợp. Anh Á Nam ơi, Giống như tối thứ bảy cách đây một tuần ấy, anh em mình lại cùng nhau đi ăn cơm rồi sau đó trao đổi thêm. Em còn nhiều cái chưa biết lắm, anh dạy em với nhà. Mình thư nhắc lại chuyện gặp gỡ, rõ ràng là muốn khoe khoang mối quan hệ của cô và Á Nam với những cô gái nơi đây. Bởi Á Nam trước giờ nổi tiếng rất khó tiếp cận, cũng chẳng dễ dàng dành thời gian cho những cô gái. Thế mà lại đi ăn cơm cùng cô. chi ít nghe ra cũng có thể mường tượng giữa họ có đôi phần thân thiết Hoặc ai đó nghĩ giữa cô và anh có đôi phần mờ ám thì càng tốt Tôi không thích nghề giảng viên Á Nam trả lời ngắn gọn Đến tình thế này rồi thì anh không còn đủ kiên nhẫn nữa Anh quay qua nhìn Sương Mai hỏi Sương Mai, bây giờ tôi phải họp với chi nhánh Hà Nội Cô đã chuẩn bị xong hết chưa? Vâng, đã chuẩn bị xong hết rồi thưa anh Mọi người đã có mặt đầy đủ Đang đợi anh đó ạ Hiểu ý Á Nam sương mai nhanh chóng Vẽ ra một bức tranh họp hành Dù chẳng có cuộc họp nào Trong chiều nay nữa Tôi còn có việc Á Nam quay sang nói với Minh Thư Và định nói huyền mi tiễn khách Nhưng chưa kịp thì Minh Thư Vẫn còn muốn nối tiếp câu chuyện Câu nói nửa thật nửa đùa Hai em qua đây xin làm trợ lý Cho anh Á Nam một thời gian để lấy thêm kinh nghiệm thực tế nhỉ? Không thể nhịn được nữa, nếu vài phút trước đây khi Huyền My ra khỏi phòng A Nam, cô còn cao có nhận xét về Minh Thư không xa gì, thì giờ đây cô nhẹ nhàng hơn hẳn. Huyền My đứng dậy bước lại gần Minh Thư, nở một nụ cười rất thân thiện. Chị thấy em nghĩ đúng đấy, nhóm trợ lý tụi chị tuy không phải giỏi nhất, nhưng cũng được đào tạo bằng cấp nước ngoài hẳn hoi. Em về đây tụi chị sẽ dạy cho em nhiều kinh nghiệm thực tế hơn so với những bài học lý thuyết trên sách vở, nhưng chị có một điều kiện. Nghe được câu tung hứng từ Huyền Mi, mình thử như mở cờ trong bụng, mặc dù cô cũng chẳng ưa gì đối phương, vì trái với hai trợ lý còn lại. Một thì nhìn nghiêm túc xả dặn lạnh lùng, một thì non trẻ như sinh viên mới ra trường, Huyền Mi nổi bật hơn cả. Quần áo, giày dép toàn sát hàng hiệu, trang điểm thì cầu kỳ còn thêm cái mùi nước hoa quyến rũ hết phần thiên hạ. Quan trọng hơn cả là dù không muốn nhưng Minh Thư cũng phải thừa nhận, cái mặt huyền Mi nhìn cũng đẹp đẹp. Lúc trong phòng làm việc của Anan, khi huyền Mi đi vô thì cô đã thấy mùi tình địch rất rõ ràng. Điều kiện gì vậy chị? Ôi, ngay được vào làm cùng mọi người thích thật. Mình thư tỏ ra hào hứng xen lẫn một chút ngây thơ đáng yêu nhìn Huyền Mi đáp lại rồi sau đó không quên quay sang Á Nam để tranh thủ tạo dựng hình ảnh trong anh Á Nam mặc dù nói bận họp nhưng câu chuyện có phần hơi khác những gì anh nghĩ nên cũng dáng nấn ná ở lại anh đang rất tò mò những cô nàng trợ lý của anh tại sao lại tự dưng dám vượt quyền anh như thế đơn giản lắm em Chỉ cần em giới thiệu giúp bạn thân của chị nơi em phẫu thuật thẩm mỹ thôi là được à? Bạn chị đang có nhu cầu nâng mũi gọt cằm cắt mí, mà chưa chọn được chỗ nào ưng ý hết. Chị thấy em có đủ trải nghiệm về phẫu thuật thẩm mỹ rồi, nên mình trao đổi nhé. Chị sẽ truyền tất cả kinh nghiệm cho em luôn. Vẫn cây giọng rất nhẹ nhàng thân thiện, Huyền mi nói từng câu từng từ rất lưu loát, không để đối phương có cơ hội chen ngang. Mà thật ra Minh Thư làm gì chen ngang được. Cô bị sốc rồi chuyển qua trạng thái tức giận. tới nỗi mặt đỏ phừng lên thấy rõ. Sau khi cả khịa đối phương xong. Huyền Mi cũng chẳng cần bận tâm đến Minh Thư đang biến sắc như thế nào. Cô vẫn tiếp tục trong vai nhân viên hiểu chuyện. Rất dịu dàng quay qua Á nam nhận lỗi. Xin lỗi anh nam. Mấy việc chăm sóc sắc đẹp với phụ nữ rất quan trọng. Lâu lâu mới có cơ hội. nên em tranh thủ trục lợi xíu anh đừng trách nhé á nam thì đâu rảnh bận tâm ba chuyện tầm phào chưa kể anh cũng biết thừa minh thư sẽ không bao giờ vào làm trong công ty anh ngoài ra chuyện phụ nữ rắc rối nên anh không muốn xen vào tranh thủ mượn nước đẩy thuyền á nam nhìn cả huyền mi lẫn minh thư rồi nói nếu vậy thì huyền mi tiễn khách xuống tầng g giúp tôi nhé cũng có thêm thời gian hỏi thông tin chi tiết. Nói xong anh quay qua sương mai. Còn mai, giúp tôi mang tập tài liệu trong phòng đến tận tay cho giám đốc phòng kinh doanh. Sau khi đã đuổi hết mọi người đi chỗ khác, Á Nam chưa vội về phòng. Anh nấn ná thêm chút nữa, để chắc chắn mọi người đã mất dạng, thì mới đứng sát vào chỗ Minh Vi đang ngồi. Anh đưa tay nghịch nghịch bó hoa bi xanh đang đặt trên bàn. Hoa đẹp, có vẻ em rất nâng niu mấy ngày rồi mà giữ vẫn tươi ai tặng thế á nam vờ hỏi chuyện đó không liên quan anh anh không đi họp à mình vi gạt tay á nam ra khỏi bó hoa của mình rồi cầm nó đặt về phía xa hơn cứ như thể sợ anh làm hư mất đồ của cô thích hoa gì mai anh mua tặng em nhé mình vi không trả lời chỉ liếc xéo á nam một cái rõ sắc á nam bật cười Anh không thể nào nhịn nổi trước khuôn mặt khó chịu đanh đá của Minh Vi lúc này. Nhưng khi bắt gặp ánh nhìn sắc lẹm đó của cô, lần nữa thì anh im bặt Thứ bảy cách đây một tuần, 6 giờ rưỡi anh mới rời công ty. Đúng là đi ăn, nhưng nguyên nhân là gặp gỡ đối tác cũ của bố anh. Đến nơi mới biết có thêm con gái của ông ấy đến. Ngồi tầm chục phút, nói chỉ vài câu, thì anh có linh cảm cô gái anh thích. Đang đi với trai ngoại quốc nào đó. Anh làm gì có tâm trạng ăn uống nữa. Đi tìm cô ấy ngay lập tức. Sau đó được ăn nguyên bạt tai. Nó no đến nỗi mấy ngày không muốn ăn uống. Chuyện chỉ có vậy. Còn vụ hợp tác này anh sẽ không đồng ý đâu. Á Nam nói xong. Anh đưa tay lên nghịch ngợm khều khều mái tóc minh vi. Cứ như cả hai đã là một cặp đôi lâu rồi. Lúc này chỉ là đang hờn dỗi vu vơ. Bỏ ra. Cô gạt tay á nam Anh nói với tôi chuyện này làm gì Tôi có bận tâm đâu chứ Thì anh cứ nói vậy anh nghe được thì nghe Giọng á nam bỗng chầm xuống Em không nghe cũng được Miễn là cô gái anh đi tìm nghe là được Anh đã dám nói thích cô ấy Anh phải có trách nhiệm Làm cho cô ấy vững tin vào tình cảm của anh Đầu giờ chiều Mình bị nhẹ nhàng vẩy chút nước lên bó hoa sáng nay Mình mới nhận được trong khi khe khẽ, hát đôi câu rất vui vẻ. Những nụ hoa li ti không quá độc đáo, nhưng kết hợp màu xanh nước biển nhàn nhạt, nhạt, tạo cho cô cảm giác khoan khoái đến lạ. Nhưng cảm giác đó không duy trì được lâu, những lời cảnh báo của Huyền Mi lại lởn vờn trong đầu. Nhiều khi nhà giàu rảnh kiếm chuyện chơi thôi, nên phải cẩn thận. Mình vì nhìn vào báo hoa một lần nữa, Rồi chợt trong vô thức cô ngó về phía căn phòng của Á Nam. Tiếng va chạm của điện thoại với mặt bàn khẽ vang lên. Chưa đến hồi dung thứ hai thì Minh Vi đã bắt máy. Alo, con nghe. Cô hào hứng trả lời. Chỉ sau vài giây khuôn mặt đã trở nên nhợt nhạt. Khi mà giọng nói phía bên kia điện thoại không phải là chủ nhân của nó. Dạ, con nghe, dì Huê ơi. Minh Vi tiếp lời. rồi im bặt vì tiếp theo sau đó là những thông tin khiến tim cô đau thắt lại. Không thể nào, mẹ con mẹ con nhập viện sao? Cô lắp bắp, tâm trí bắt đầu hỗn loạn trong mớ câu hỏi dồn dập cô đặt ra cho mình. Phải làm sao? Phải làm sao? Mình phải làm gì đây? Con thu xếp đến đây nhanh đi. Chỉ đến khi tiếng nói bên kia như thét lên ra lệnh thì cô mới bừng tỉnh. Vâng, con đến liền, con đến liền đây. Mình vì liên tục nói. Nước mắt cô chỉ chờ trực trào ra từ đôi mắt đang dần trở nên đỏ ngầu. Vội vàng tắt máy tính. Mình vì lính quính mở hộng tủ lấy ba lô rồi nhanh tay bỏ chiếc laptop vào trong. Chưa bao giờ cô thấy mình vụng về như thế này. Khi mà có mỗi việc còn con là khóa ngăn tủ lại khó khăn đến vậy. Chiếc chìa khóa cô xoay qua xoay lại không thể gọn ghẽ rút ra cho được. Trong phút chốc Dường như cô đã muốn đập mạnh vào cái tủ gàn sở cạnh bà làm việc. Nhưng rất may cô vẫn kìm lại được. Khóa xong đeo ba lô lên. Bước nhanh về chỗ Sương Mai. Minh Vi luống cuống nói. Nhà em có chuyện quan trọng em phải đi gấp. Xin lỗi chị, phiền chị giúp em các việc còn lại. Em có việc gì? Sương Mai đứng bật dậy. Cô đưa tay ra với ý định níu Minh Vi lại hỏi cho rõ ràng nhưng chẳng kịp. Minh Vi đã chạy như bay về phía thang máy. không một lần ngoái lại, bỏ mặc sau lưng tiếng gọi vô vọng của Sương Mai. Này, này! Á Nam nhìn vào danh bạ trên hệ thống liên lạc nội bộ. Tài khoản của Minh Vi đã ở tình trạng ngoại tuyến cả buổi chiều. Việc này không gây phiền hà với Á Nam, nhưng nó khá quái lạ. Vì Minh Vi cho dù không thích Á Nam nói chuyện linh tinh, thì thường giữ im lặng, nhưng vẫn sẽ để chế độ trực tuyến trong suốt giờ làm. Vậy mà hôm nay thì không như thế. Có chuyện gì sao? Nghĩ đến đây Á Nam đứng dậy đi ra ngoài. Anh dừng lại tại bàn làm việc vẫn còn đang bể bộn sổ sách, bút viết linh tinh, nhưng máy tính thì đã biến mất. Vì đi họp gì sao? Á Nam thẩm nghĩ. Thấy xếp tổng lộ vẻ đăm chiêu và có phần khó hiểu khi quan sát bàn làm việc của Minh vi Huyền mi lên tiếng. Anh Nam cần tài liệu gì hay sao ạ? Á Nam trả lời, đôi mắt anh vẫn ẩn chứa nhiều nghi vấn. Bắt được ánh nhìn đó của Á Nam, Huyền Mi lờ mờ nhận ra được có điểm bất thường. Nhưng để tránh lặp lại tình cảnh như lần Minh Vi đột ngột nghỉ phép, Huyền Mi thận trọng nói như thể Á Nam, đã hiểu rõ chuyện của Minh Vi. Dạ, lúc đầu giờ chiều Vi có nhờ em với Mai giúp đỡ các việc liên quan đến em ấy. Tụi em đều đảm bảo hết ạ. Về từ buổi trưa rồi à? Á Nam hỏi. Đến lúc này thì Huyền Mi hoàn toàn chắc chắn rằng mình vì chưa hề xin phép Á Nam. Mặc dù lúc Minh Vi bỏ về cô còn chưa vào lại công ty, nhưng không thể bỏ lỡ cơ hội xìm đồng nghiệp. Huyền Mi nhanh nhào đáp lại Á Nam như đúng rồi. Hồi trưa em tưởng Vi xin phép anh rồi, vì nó không nói rõ ràng gì hết, chỉ bảo nhà có việc quan trọng, nhờ tụi em các việc còn lại rồi bỏ đi luôn, không giải thích gì thêm cả. Hóa ra chưa nói gì với anh luôn Thật là Huyền Mi nói liền mạch rõ ràng Từng chữ một Không quên kèm theo sự tiếc nuối Xen lẫn chút trách móc khi xuống giọng Ở cuối câu nói Chắc có sự cố gì thôi Chứ thường Vi không như thế Em thấy mọi việc hôm nay Cũng không có bận lắm Em và Mi hoàn toàn có thể xử lý tốt được Em thấy anh cũng đang bận Nên những chuyện nhỏ này Em không làm phiền anh sương mai lập tức lên tiếng đỡ giúp minh vi được rồi không có gì cả chuyện nhỏ thôi mấy nay mọi người cũng mệt rồi trời có vẻ muốn chuyển mưa mọi người thu xếp về sớm đi cho đỡ bị ngập á nam nói xong thì trở về phòng làm việc của mình huyền mi nhìn theo á nam cái dáng vẻ cao cao đang bước đi đầy tự tin của anh khiến cô cảm thấy thu hút đến lạ cô tủm tỉm cười đầy hạnh phúc đấy Dần dần anh cũng sẽ quan tâm em thôi. Ngoài trời mưa bắt đầu nặng hạt dần. Á Nam cầm điện thoại lên nhắn gọi cho Hải Nguyên thêm một lần nữa. Sau nhiều lần đã cố gắng mà không liên lạc được. Đáng lẽ anh nên gọi cho Minh Vi thì nhanh hơn. Nhưng anh không chắc Minh Vi sẽ cho anh biết chuyện cá nhân của cô. Vậy nên không còn cách nào khác. Anh đành đi đường vòng là tìm Hải Nguyên. Sau một hồi chuông dài thì bên kia đầu dây cũng có tín hiệu bắt máy. Nguyên ơi, em có biết Vi xảy ra chuyện gì không? Quá sốt ruột nên Á Nam vào thẳng vấn đề. Vâng, anh đợi em chút. Hải Nguyên trả lời. Á Nam đợi tầm một phút sau thì Hải Nguyên quay trở lại với cuộc gọi của anh. Em đang ở cạnh Vi nên phải ra ngoài xa một chút. Có chuyện gì xảy ra với Vi hả em? Chuyện gì vậy? Á Nam hỏi dồn dập Anh từ từ, mẹ của Vi đang trong phòng cấp cứu, em với nó đang ngồi đợi ở ngoài. Em cho anh xin địa chỉ, anh đến liền. Hải Nguyên bước lại gần Minh Vi, vẫn còn đang chăm chú nhìn vào phòng cấp cứu, nên cô chẳng hay biết gì cho đến khi Hải Nguyên chạm vào vai mình. Mọi chuyện rồi sẽ ổn. Hải Nguyên an ủi, mặc dù cũng không chắc lắm về mọi thứ ngoài việc chỉ có hy vọng và hy vọng. Minh Vi ngước đôi mắt ươn ướt nhìn Hải Nguyên. Một lần nữa cô muốn bật khóc nhưng kịp thời kìm lại khi thấy Á Nam đột nhiên xuất hiện phía sau Hải Nguyên. Cũng 7 giờ hơn rồi, để tôi ra mua chút gì cho bà ăn nha. Từ chiều đến giờ Hải Nguyên và Minh Vi túc trực bên ngoài phòng cấp cứu nên cũng không có cơm nước gì. Sau khi đón Á Nam từ ngoài vào, Hải Nguyên phần nào yên tâm hơn. Cũng như muốn để lại chút không gian cho hai người Nên Hải Nguyên chủ động rời đi Á Nam chậm rãi ngồi xuống cạnh Minh Vi Lúc này cô còn tâm trí đâu mà đấu khẩu với anh Nên cũng mặc kệ Mắt cứ chăm trao nhìn về phía căn phòng đang đóng kín trước mặt Minh Vi hoàn toàn không biết điều gì đang diễn ra bên trong ấy Nhưng cô không thể nào rời mắt khỏi nó được Trong đó đang nắm giữ tất cả những gì quan trọng nhất của cuộc đời cô Anh xin lỗi, Á Nam lên tiếng. Mình vì không trả lời câu nói khó hiểu của Á Nam mà nếu bình thường thì cô đã hỏi lại tại sao? Lúc này cô thấy kiệt quệ tinh thần suy sụp hẳn trong sự lo lắng tột độ. Đáng lẽ anh phải là người có mặt sớm nhất trong tình huống này. Anh phải ở cạnh em những lúc em gặp biến cố. Á Nam chậm chậm nói thêm. Đây là giờ phút nào rồi? Mình vì thẩm nghĩ khó chịu với kiểu cách nói chuyện ngọt ngọt của á nam cô chỉ muốn táng cho anh một phát nhưng vừa quay qua nhìn cận mặt đối phương thì cô từ bỏ ngay ý định đó trước mắt cô là một á nam với đầu tóc ướt nhẹp cả bộ đồ trên người cũng không khá khẩm hơn là bao lau sơ đi mình vì lấy tập khăn giấy trong ba lô của mình đưa cho á nam trời bên ngoài mưa lớn quá chỗ đậu xe gần bệnh viện không còn trống anh phải gửi xe bên ngoài Nhưng không sao đâu, chỉ hơi ướt thôi. Á Nam giải thích. Bệnh hay không là chuyện của anh, không phải chuyện của em. Nhưng em không thích ngồi gần người ướt nhẹp như vậy. Minh Vi nói vẫn với cái giọng hững hờ. Những lời nói của Minh Vi khiến Á Nam thấy vô cùng ngạc nhiên. Nó lạnh lùng đến đáng sợ. Trước giờ cho dù cô có nổi cáo với anh hay có giận dữ đến mức muốn nghỉ việc thì anh cũng chưa bao giờ thấy cô thể hiện ra như hiện tại. Tình hình mẹ em như thế nào rồi? Đã cấp cứu từ đầu giờ chiều nhưng đến giờ vẫn ở trạng thái nguy kịch nên bác sĩ vẫn đang ở bên trong. Nhìn dáng vẻ của Minh Vy lúc này Á Nam không dám hỏi gì thêm nữa. Anh chỉ im lặng đợi chục phút sau khi Hải Nguyên quay trở lại thì liền bỏ đi chỗ khác. Anh Nam, em mua luôn phần của anh đây này. Anh đi một lát rồi sẽ quay lại ngay. Á Nam ngoảnh đầu lại trả lời cho Hải Nguyên, không giải thích gì thêm anh cứ vậy xa dần trong sự ngơ ngác của cô. Cầm tờ thông tin nhập viện trên tay, Á Nam đọc lướt nhanh. Bệnh nhân Dương Ngọc Lan, nữ, 40 tuổi, tình trạng nhập viện, bất tỉnh, dấu hiệu khó thở, hôn mê, có tiền sử bệnh tim. Á Nam trả tờ giấy trên tay lại cho nữ y sĩ đang ngồi trước mặt mình cùng lời đề nghị. Tôi muốn gặp giám đốc bệnh viện. nhờ cô liên hệ giúp tôi. Gặp giám đốc, anh là... Nữ y sĩ trong quầy thông tin có phần e rẻ, mặc dù nhìn Á Nam cũng ra dáng là người có tiền, nhưng lời yêu cầu của anh là quá đường đột. Hiểu được những gì y sĩ đang hoài nghi, Á Nam biết nói thêm cũng chỉ dài dòng câu chuyện tốn thời gian, nên anh lấy điện thoại ra để gọi cho một ai đó. Alo, bác sĩ Hòa, tôi nhờ bác sĩ một chuyện. cuộc gọi kết thúc, Chỉ tầm 3 phút sau vị y sĩ nhận được cuộc gọi điện thoại khác. nghe máy xong, cô đứng dậy nói nhỏ với đồng nghiệp bên cạnh. Chị dắt vị khách này lên phòng giám đốc, chút xíu sẽ quay lại. Á Nam mất tích tầm khoảng nửa tiếng, thì Hải Nguyên thấy anh quay trở lại. Cũng có chút tò mò, nhưng chẳng lẽ lại hỏi thẳng thừng anh đi đâu đấy? Thì kỳ cục quá, cô chỉ nhìn Á Nam rồi hất đầu về phía Minh vi Nó ăn không nổi, em hết cách rồi, nói mãi nó mới uống được tí sữa. Mình vì lúc này thần sắc cũng chẳng khá khẩm gì hơn so với lúc Á Nam mới đến. Được rồi, có anh ở đây, anh sẽ làm hết khả năng của mình, em yên tâm. Mà chiều em với Vi về đây lúc nào? Tầm một rưỡi nó gọi em, khóc nức hoảng loạn, em sợ quá kêu nó ở yên công ty, em vội vàng đi taxi qua đón nó rồi về đây luôn. Vậy công việc của em đã thu xếp ổn thỏa chưa? Á Nam cố gắng giữ âm lượng chỉ vừa đủ nghe. Tầm sáng mai có người vào đây, nên em tính sáng mai về lại thành phố rồi đi làm luôn. Em có lịch trình không hủy được, anh nhắc em mới nhớ, để em hẹn trễ lại chưa đồ đạc em chưa chuẩn bị xong. Có anh ở đây rồi, em cứ về sớm lo việc của mình đi. Á Nam nói, thoáng thấy sự phân vân trong ánh mắt Hải Nguyên, anh tiếp tục trấn an. Yên tâm không sao đâu Anh mới gặp giám đốc bệnh viện trao đổi mọi thứ cần thiết rồi Hải Nguyên nghe đến đây thì khẽ thốt lên vui mừng Lần đầu tiên cô thấy việc mình ủng hộ Á Nam theo đuổi Minh Vi Thật quá chính xác Như vậy cũng đỡ lo lắng phần nào Tất nhiên chuyện của mẹ Minh Vi sẽ được xử lý theo hướng tốt nhất có thể Vì Hải Nguyên biết chắc cái mà Á Nam thừa nhất chính là điều kiện Những gì trong khả năng của anh Anh đảm bảo với em Anh sẽ làm tất cả Hy vọng bệnh tình của mẹ cô ấy Không vượt quá khả năng bác sĩ Hải Nguyên suy nghĩ một chút Thấy Á Nam ở đây quá ổn Trong khi công việc ngày mai của mình Thì vẫn còn đang giang dở Vậy nên cô quyết định sẽ trở về thành phố Ngay lập tức Mai tôi có công việc không thể hủy được Nên giờ tôi về thành phố trước Xong việc tôi xuống với bà sau nha Hải Nguyên khều khều vai Minh Vi Được rồi Cảm ơn bà nhiều. Hải Nguyên đã đi được một lúc thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Không còn sự im lặng, Minh Vi và Á Nam vội chạy đến. Mẹ cháu sao rồi ạ? Minh Vi gấp gáp hỏi. Tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng từ nay phải chú ý không làm việc nặng, không được khiến bệnh nhân xúc động quá mức. Và một số lưu ý khác chúng tôi sẽ có buổi trao đổi rõ ràng hơn. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang phòng hồi sức. Một trong các vị y sĩ nói với Minh Vi sau những lời cảm ơn dối rít của cô, thì ông ấy không nán lại thêm nữa. Trong phòng chỉ còn một vài người đang tiến hành các việc cần thiết còn lại. Đến lúc này, Minh Vi không còn kiềm được nước mắt hơn nữa. Mọi lo lắng, hoảng sợ, hoang mang, xen lẫn niềm vui đồng loạt trào dâng, cô ôm mặt bật khóc nức nở. Mọi chuyện ổn rồi, ổn rồi. Á Nam đứng bên cạnh quay sang ghi chặt lấy đôi vai đang run rẩy của cô không ngừng động viên. "Không sao đâu, không sao đâu." Minh Vy đưa tay lên không ngừng quẹt ngang đôi mắt đang ướt đẫm của mình. "Cứ vậy cô bộc bạch. Em chỉ có mỗi mẹ, em chỉ có mỗi mẹ thôi. Thật là may mẹ đã không sao, thật là may mẹ không bỏ em ở lại một mình." Lần đầu tiên Á Nam cảm thấy mình có thể chạm đến cuộc sống riêng của Minh Vy. Không thể kìm lòng được nữa, anh đưa tay lên lau nước mắt cho cô, tay còn lại thì vòng ra sau lưng nhẹ nhàng vỗ về. Không đâu, em không chỉ có một mình, em có mẹ và còn có anh bên cạnh nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên.